Năm ấy tình yêu của chúng tôi trong sáng nhất, nhưng tôi lại đột ngột rời đi mà không nói một lời. Năm năm sau gặp lại, anh xuất hiện tại buổi đấu giá, tay trong tay cùng bạn gái. Anh ra giá cao, mua đi sợi dây chuyền mà tôi coi như báu vật. Mọi người xôn xao bàn tán, tổng giám đốc cố đúng là chịu chi vì người đẹp, cô Tô thật có phúc. Cố Dịch thần khẽ nâng mắt, thản nhiên nói, chút tiền lẻ thôi, chỉ là chơi đùa. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào tôi, nụ cười bên môi bỗng vụt tắt. Anh đứng dậy, chậm rãi bước tới giữa bao ánh nhìn chăm chú. Tôi hoảng loạn, quay người muốn chạy. Nhưng chưa kịp bước đi, con đường trước mặt đã bị bóng dáng cao lớn của anh chắn mất. Em còn dám xuất hiện? Ánh mắt anh sắc lạnh, giọng nói đầy mỉa mai, thời buổi này, ngay cả kẻ giết người cũng có thể ngang nhiên đi lại thế này sao? Không khí trong hội trường lạnh hơn tôi tưởng. Tôi mặc một chiếc váy hở vai mỏng manh màu thủy mặc, lạnh đến mức khẽ run. Vừa rồi trong bữa tiệc tối, tôi có uống chút rượu. Có lẽ giờ rượu đã ngấm, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng. Phía sau Một nhóm nhân vật nổi tiếng đang vây quanh Cố Dịch Thần, rung rả bàn tán. "Tổng giám đốc Cố, lại vung tiền vì người đẹp à? Anh và cô Tô sắp có tin vui rồi đúng không?" Anh ta hờ hững ngước mắt lên, "Chút tiền lẻ thôi, chơi vui là chính." Cố Dịch Thần vắt chéo chân, lười biếng tựa vào ghế, dáng vẻ kiêu ngạo. Sự hờ hững ấy lại càng làm nổi bật những khuôn mặt nịnh bợ xung quanh. "Cũng phải thôi, trong giới kim hoàn, quả thật không ai có thể là đối thủ của anh ta." Tô Sít chặt tay, chỉ muốn lập tức biến mất khỏi nơi này. Sao có thể gặp anh ta ở đây? Danh sách khách mời rõ ràng không hề có tên anh. Có kẻ không biết điều tiếp tục hỏi, nghe nói năm đó, tổng giám đốc Cố vả. Như thể vừa nghe được một trò cười lớn, Cố dịch thần khẽ cười lạnh, cô ta á? Đừng làm tôi cười chết. Cùng lúc ánh đèn trong hội trường vụt tắt, trái tim tôi cũng lạnh đi vài phần. Tôi vẫn nhớ như in câu cuối cùng anh nói với tôi năm ấy, loại người như em, một kẻ đùa giỡn tình cảm và là kẻ giết người, đáng lẽ nên xuống địa ngục. Một chùm ánh sáng trắng đổ xuống từ trên cao biến tôi thành tiêu điểm của cả hội trường. MC gọi tên tôi đúng lúc này. Sau đây, xin mời tác giả của tác phẩm đấu giá lần này, Cô Lâm Thiên Hạ, lên chia sẻ về câu chuyện và nguồn cảm hứng sáng tạo của mình. Tôi siết chặt chiếc kính gọng đen trong túi, đeo lên như một cách tự trấn an bản thân, chỉ mong đừng ai nhận ra tôi. Hội trường tối đen, tôi cứng đờ bước lên sân khấu, nắm chặt micro, ánh mắt trống rỗng. Chào mọi người, tôi là Lâm Thiên Hạ, nhà thiết kế của tác phẩm Tử Vi Tinh. Rất vinh hạnh khi tác phẩm của tôi được mọi người đón nhận. Những lời tôi đã luyện tập cả đêm bỗng chốc bay sạch khỏi đầu. Tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi đấu giá này. Vừa định nói lời cảm ơn, cố dịch thần đột nhiên đứng dậy. Trước bao ánh mắt tò mò, anh ung dung bước lên sân khấu. Tôi không còn đường lui, hoàn toàn bị bóng dáng cao lớn của anh bao trùm. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc phảng phất trong không khí. Trong khoảnh khắc, anh giật lấy chiếc kính của tôi, ánh mắt sắc bén. Em còn dám xuất hiện thời buổi này? Ngay cả kẻ giết người cũng có thể ngang nhiên đi lại thế này sao?" Mặt tôi tái nhợt, môi khẽ run rẩy, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Trước kia không phải rất giỏi ngụy biện sao? Giờ thì câm rồi à?" Tôi cúi đầu, giọng khẽ như muỗi kêu, "Xin lỗi." Lời vừa dứt, nắm tay Cố Dịch Thần siết chặt lại. Ánh mắt anh bùng lên giận dữ, nóng rực như ánh nắng giữa trưa hè. Anh sắp nổ tung thì MC kịp thời lên tiếng, cố gắng làm dịu bầu không khí. "Cảm ơn cô Lâm đã chia sẻ, cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự." Buổi đấu giá hôm nay xin kết thúc tại đây. Nhân lúc này, tôi lập tức rời khỏi sân khấu. Anh theo phản xạ muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên bị một bàn tay kéo lại. "Đừng đi, được không?" Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng. Cố Dịch Thần khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn hất tay cô ấy ra, lao nhanh ra cửa. Năm đó, cha của Cố Dịch Thần xem thường gia cảnh nhà tôi, kiên quyết phản đối chuyện của chúng tôi. Nhưng anh bất chấp tất cả, từ bỏ tiền tài, quyền lực chỉ để ở bên tôi. Thế nhưng Số phận dường như chưa từng đứng về phía chúng tôi. 5 năm trước, Cố Dịch Thần gặp tai nạn nghiêm trọng, được đưa vào phòng phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch. Còn tôi, lại chọn cầm tấm séc 1 triệu, lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt. Anh đau đớn cầu xin tôi gặp anh một lần, nhưng tôi vẫn tránh mặt không xuất hiện. Anh trai anh, Cố Dịch Huyên, không đành lòng nhìn em trai mình đau khổ nên đã thay anh đi tìm tôi. Không ngờ rằng, bi kịch lại tiếp diễn. Trên đường đưa tôi đến gặp Cố Dịch Thần, xe của anh ấy gặp tai nạn. Khi xe cấp cứu đến nơi, Trong xe chỉ còn lại một cố dịch huyên đã ngừng thở. Gia đình họ cố đều tin rằng, tôi đã thấy chết mà không cứu. Tôi đã nhiều lần muốn giải thích với cố dịch thần, nhưng mỗi lần đến gần, tôi đều bị tô ly lạc chặn lại. Không lâu sau, cú sốc mất con trai đã khiến cha anh suy sụp. Ông đổ bệnh rồi qua đời. Nhiều năm qua, cố dịch thần điên cuồng tìm kiếm tôi, hẳn không thể đào bới từng tức đất để lôi tôi ra. Thế nhưng, một ngày nọ, anh đột nhiên dừng lại. Trong một cuộc phỏng vấn, anh đứng bên cạnh tô ly lạ Nụ cười của cô ấy ngọt ngào đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tôi nhìn anh trên màn hình TV, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Phố xa tấp nập, tôi cởi bỏ đôi giày cao gót vướng víu, mặc kệ cơn đau rát nơi lòng bàn chân, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng dù có chạy thế nào, anh vẫn đuổi theo sát phía sau. Tôi chỉ biết cắm đầu chạy, không hề nhận ra đèn xanh đã chuyển màu từ lúc nào. Một chiếc xe tải lao đến với tốc độ kinh hoàng. Trong khoảnh khắc đó, Cố Dịch Thần nhanh chóng kéo tôi lại. Giây phút ấy, Tôi thấy trong mắt anh một tia hoảng loạn, một cảm xúc mà tôi đã không thấy ở anh suốt nhiều năm qua. Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng. "Em không định giải thích sao? Xin lỗi." "Tôi không muốn nghe hai chữ đó." "Tôi, mẹ kiếp, tôi đúng là thằng ngu, lại tin rằng em có nỗi khổ riêng." Anh giật mạnh tay ra khỏi tôi, lấy khăn tay ra lau chùi thật mạnh rồi vứt thẳng vào thùng rác bên cạnh. Tôi còn chưa kịp rời đi, một thau nước bất ngờ dội thẳng xuống người tôi a dòng nước lạnh buốt khiến tôi không kìm được mà hét lên. Người phụ nữ trong cửa hàng hoàng hốt chạy ra, "Xin lỗi. Xin lỗi." Tôi mải dọn dẹp mà không để ý có người đứng ngoài cửa. "Thật sự xin lỗi." Tôi đứng đó, ướt sũng, đầu tóc bết chặt vào mặt, chiếc váy cũng dính sát vào cơ thể, từng giọt nước nhỏ xuống tí tách. Cố Dịch thần chỉ liếc tôi một cái, rồi quay lưng rời đi. "Không phải cậu đi dự buổi đấu giá sao? Sao lại thành ra thế này?" Vừa về đến khách sạn, tôi đã nhận được điện thoại của cô bạn thân Mau đi tắm nước nóng đi, cảm lạnh thì khổ đấy. Giọng tôi lặc đi, Tiểu Vũ, mình gặp lại anh ấy rồi. Bên kia điện thoại im lặng một lúc, rồi cẩn thận hỏi, ngươi đã mua sợi dây chuyền của cậu, là cố dịch thần sao? Tôi không trả lời. Tiểu Vũ thở dài, giọng đầy lo lắng, cậu vẫn chưa giải thích rõ với anh ấy à? Anh ấy ở bên Tô Ly lạc rồi. Tôi cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện giải thích với anh. Nhưng giải thích rồi thì sao chứ? Người chết, mãi mãi không thể quay trở lại. Tiểu Vũ cũng không biết phải an ủi tôi thế nào, chỉ nhẹ giọng nói, "Chức mắt cứ nhận được tiền đã, còn những chuyện khác, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi." Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sợi dây chuyền ấy, cuối cùng bị cố dịch thần mua lại với giá 30 triệu, nhưng tiền còn phải mất nửa tháng nữa mới được chuyển khoản. Trong thời gian này, tôi vẫn phải ở lại đây, để tránh gặp anh lần nữa, tốt nhất là nên ở yên trong khách sạn, không đi đâu cả. Sáng hôm sau tỉnh dậy, một cơn khó chịu ập đến. Họng tôi khô rát, Mỗi lần nuốt đều như có dao cứa. Mũi nghẹt cứng, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt ập đến khiến tôi đành nằm lại trên giường, đưa tay sờ trán. Rất nóng, chết tiệt. Tôi lẩm bẩm một câu, cầm điện thoại gọi xuống Quầy lễ tân hỏi xem có thuốc hạ sốt không. Gõ gõ gõ. Tôi nhíu mày, nhanh vậy sao? Lê Thân đứng dậy, ra mở cửa, nhưng người đứng trước mặt lại là trợ lý của Cố Dịch Thần. "Chào cô, Lâm tối nay lúc 9 giờ." Luo Hốt sẽ tổ chức buổi ra mắt bộ sưu tập mới tại khách sạn Aegean. Tổng giám đốc Cố mời cô đến tham dự. Tôi nhìn tấm thiệp mời anh ta đưa tới, theo phản xạ từ chối ngay lập tức. Lam Phiền anh nhắn lại với tổng giám đốc Cố rằng tôi không được khỏe, không thể tham dự. Chúc buổi ra mắt thành công. Trịch Lý có vẻ khó xử, cô Lâm tổng giám đốc cô nói nếu cô từ chối, hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng của tôi tại Hở. Hốt. Tôi thở dài, đành phải gật đầu. Được rồi. Anh ta mỉm cười như chút được gánh nặng, cảm ơn cô Lâm đã thông cảm. Tôi chỉ là nhân viên, thật sự không dám làm trái ý tổng giám đốc. Đây là lễ phục tổng giám đốc cố chuẩn bị cho cô. 8 giờ tối, tôi sẽ đến đón cô." Tôi nhận lấy chiếc túi trong tay anh ta, hờ hững gật đầu, xem như chấp nhận. Tại buổi dạ mắt, sợi dây chuyền ấy cuối cùng cũng xuất hiện, lấp lánh trên cổ của Tô Ly Lạc. Dưới ánh đèn, viên đá quý màu tím sáng rực, thu hút mọi ánh nhìn. Lâm Thiền Hạ, Tô Ly Lạc cầm ly rượu vang, chậm rãi bước đến gần tôi. Cô ta xuất thân giàu có, Cha mẹ đều là chuyên gia y học danh tiếng, đang làm nghiên cứu lâm sàng tại nước ngoài. Trước đây, cô ta du học ở Pháp, chuyên ngành thiết kế trang sức, rồi về nước làm việc cho G. Hốt. Chỉ mất 2 năm, cô ta đã leo lên vị trí giám đốc sáng tạo. Không phải thành tích xuất sắc nhất, nhưng cũng đủ để nhiều người ao ước. Cô ta quan sát tôi từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc. Cô đúng là cái loại bản chất không thay đổi nhỉ. Lần này, cô dùng cách gì để kiếm được thư mời vậy? Tôi đáp lại bằng một nụ cười tiêu chuẩn của dân chuyên nghiệp, "Vậy thì cô nên hỏi tổng giám đốc Cố, tại sao sáng sớm đã đích thân gửi thư mời cho tôi." Nụ cười trên mặt Tô Ly là cứng đờ, hiển nhiên cô ta không hề biết chuyện này. Cô ta hạ giọng cảnh cáo, "Tôi không quan tâm cô dùng thủ đoạn gì, nhưng tôi cảnh báo cô, tránh xa Dịch Thần ra, cô đã hại chết bác Cố và Dịch Huyên, anh ấy hận cô thấu xương." Chưa dứt lời, cô ta bỗng tiến sát lại gần tôi hơn, nhẹ nhàng nghiêng ly rượu trong tay, rượu đỏ đổ thẳng xuống váy cô ta tạo thành một vệt loang lổ trên nền vải trắng. Màu đỏ ấy nổi bật đến mức chói mắt, như một đóa hồng đang rỉ máu. Tôi không cần quay đầu cũng cảm nhận được ánh mắt đầy địch ý phía sau lưng. Chỉ trong một giây, Tô Ly Lạc lập tức đổi sắc mặt, giọng nói nhẹ nhàng, yếu ớt, "Dịch Thần, em chỉ định chào hỏi Thiền hạ thôi." Cố Dịch Thần lướt qua tôi mà không hề dừng lại, chỉ dịu dàng nắm lấy tay cô ta, ánh mắt đầy lo lắng. "Anh đã nói rồi, tránh xa những kẻ có lai lịch không rõ ràng." Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng. "Lâm Thiền hạ, Tôi mời cô đến buổi ra mắt sản phẩm, không phải để gây chuyện. Tôi nhìn thẳng vào anh, không né tránh. Cố dịch thần, nếu tôi nói là cô ta tự đổ rượu lên người, anh có tin không? Anh cười nhạt, đầy mỉa mai. Cô nghĩ tôi còn dám tin cô sao? Mũi tôi cay xè. Một trò hề vụng về như thế, anh cũng tin được ư? Cũng tốt thôi. Muốn dĩ tôi chỉ đến đây để tránh liên lụy đến trợ lý của anh. Bây giờ có lý do để rời đi, tôi cũng không cầu mong gì hơn. Tôi bình thản đáp Nếu tổng giám đốc Cố đã nghĩ tôi đến đây để phá rối, vậy tôi cũng thức thời một chút, xin phép rời đi trước. Tôi gắng gượng chịu đựng cơn khó chịu, ngồi xuống bậc thềm trước khách sạn. Nhìn dòng chữ đang xếp hàng trên màn hình điện thoại, tôi bất giác thở dài. Phía sau, tiếng động cơ xe vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Ngay sau đó, tiếng phanh chói tai xé toạc không gian. Cố dịch thần hạ cửa kính, ánh mắt lạnh băng lên xe. Tôi chống tay đứng dậy, định lướt qua anh mà đi tiếp, không thèm để ý. Tôi bảo em lên xe. Giọng anh lạnh thêm vài phần, không gian trong xe tĩnh lặng đến ngột ngạt. Cố Dịch Thần giữ tay lái bằng một tay, tay còn lại tùy ý đặt lên cửa xe. Tôi lặng lẽ coi người trên ghế phụ, không nói lời nào. Dường đến cả một câu cũng không muốn nói với tôi. Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, giọng nhạt nhòa, "Tổng giám đốc cứ cứ yên tâm, ngay khi nhận được tiền, tôi sẽ lập tức rời đi." Anh bật cười, giọng đầy chế giễu, "Nhiều năm trôi qua em vẫn coi tiền là tất cả. Với giá trị của tôi bây giờ, tôi hoàn toàn có thể trả em nhiều hơn 1 triệu." Anh đổi tay cầm lái, rồi kẹp một tấm thẻ đen từ giá để cốc, nhẹ nhàng lắc lư trước mặt tôi. Chỉ cần em mở miệng, muốn bao nhiêu tôi cũng cho. Cơn sốt khiến ký ức ùa về như sóng lớn. Năm đó, gia đình anh dồn ép, cắt đứt toàn bộ con đường lui của anh. Bất đắc dĩ, anh giấu tôi, đi làm công nhân xây dựng để kiếm tiền. Cuộc sống lúc ấy rất khổ, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi luôn tràn đầy dịu dàng và kiên định. Chúng tôi sống trong một căn phòng trọ nhỏ bé, bữa ăn chỉ có bánh bao và dưa muối. Khó khăn là thế, Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn lúc ấy. Anh nắm tay tôi, giọng nói đầy hy vọng, "Thiên hạ, chúng ta sẽ khiến tất cả phải nhìn bằng con mắt khác." Chỉ tiếc rằng, số phận luôn tàn nhẫn hơn những giấc mơ. Tôi ép mình thoát khỏi những hồi ức ấy, bình tĩnh nói, "Tổng giám đốc Cố, anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn lấy lại số tiền thuộc về mình." Cố Dịch thân khẽ cười, nụ cười đầy cay đắng, "Bước giả bộ đi. Năm đó, chẳng phải em cũng vì tiền mà rời bỏ tôi sao? Chỉ 1 triệu" đã khiến tôi mất đi người anh trai và cha của mình. Anh còn nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Chỉ cảm thấy giọng anh như vọng lại từ một nơi xa lắm, xa đến mức không thể chạm tới. "Thiên Hạ, Thiên Hạ, anh gọi tên tôi, giọng đầy lo lắng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không thể phân biệt được, người trước mặt là anh của 5 năm trước hay anh của hiện tại. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu dàng rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt tôi. Tôi mở mắt, nhìn căn phòng quen thuộc, trong lòng có chút trống rỗng. Tôi hoàn toàn không nhớ mình đã về khách sạn bằng cách nào. Chỉ mơ hồ nhớ rằng có ai đó đã nắm lấy tay tôi, thì thầm điều gì đó suốt đêm. Trong điện thoại, Tiểu Vũ tức giận thay tôi, nói một tràng dài, anh ta đâu biết gì cả. Rõ ràng năm đó cậu cũng suýt chết, khó khăn lắm mới giữ được mạng sống. Anh ta có tư cách gì mà nói cậu như thế? Tôi chạm tay lên trán, cảm nhận hơi ấm đã dần tan đi, rồi khẽ thở dài. Thôi bỏ đi, có những lời đã không nói ra vào lúc đó thì bây giờ có giải thích cũng chỉ khiến người ta thấy ghê tởm hơn thôi. Mũi tôi cay xè. Bây giờ, người đứng bên cạnh anh ấy là Tô Ly Lạc rồi, chỉ có thể chúc họ hạnh phúc thôi. Anh ấy rõ ràng biết sợi dây chuyền này có ý nghĩa thế nào, vậy mà vẫn nỡ làm vậy sao? Sợi dây chuyền ấy, tôi đã tự tay thiết kế riêng cho Cố Dịch Thần, cũng là tác phẩm tôi tâm đắc nhất. Nếu không phải thật sự cùng đường, tôi nào nỡ bán nó đi. Vừa hay, ban tổ chức buổi đấu giá lần này liên hệ với tôi, nói rằng có người sẵn sàng trả giá cao để mua nó. Dù sao đi nữa, việc sợi dây chuyển quay lại trong tay Cố Dịch Thần theo cách này, cũng coi như một lời kết cho quá khứ. Tôi an ủi Tiểu Vũ ngược lại, không sao đâu, Tiểu Vũ. Dù gì sau chuyện này, chúng mình cũng sẽ không còn liên quan gì nữa, không còn liên quan đến ai cơ. Một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên, cùng với tiếng cửa phòng đóng lại. Tiểu Vũ bỗng im bặt, rồi chợt thì thầm qua điện thoại, "Khoan đã. Đó là Cố Dịch Thần sao? Tôi xuống người trong giây lát." Trạm vào chiếc áo choàng mềm mại trên người, tôi lập tức tái mặt. Tôi vội vàng cúi máy, nhìn anh cảnh giác, sao anh vào được đây? Chúng ta. Cố Dịch thân nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ chế giễu, đừng tự mình đa tình. Là do cô cứ lẩm bẩm mãi về chuyện lớp Kim Tuyến làm khó chịu, nên tôi tốt bụng nhờ Lễ Tân đổi giúp thôi. Tôi ngây ra, anh đã ở đây cả đêm. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ tiến lại gần. Đột nhiên, anh chống một tay xuống giường, gương mặt chỉ cách tôi vài gang tay. Tôi giật mình, vội né tránh, anh, đừng tới đây. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm xuống, em thực sự mong muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với tôi đến vậy sao? Tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng rồi, anh lại nhanh chóng trở về với vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Muốn tránh mặt tôi cũng được, hôm nay chưa đi dự tiệc với tôi. Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Cố Dịch Thần đứng dậy mở cửa, nhận lấy một chiếc túi giấy rồi quay sang nhìn tôi. Đi thôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã rời khỏi phòng. Lúc đóng cửa, anh không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói, "Lâm Thiền Hạ, Đây là cơ hội duy nhất và cũng là lần cuối cùng em có thể bù đắp cho tôi." Không hiểu sao, tôi cảm thấy giọng anh khi nói câu đó có chút ngượng ngạo. "Trên đường đi." Cố Dịch Thần không hề nhìn tôi lấy một lần, nhưng miệng vẫn liên tục sặn dò. Tôi không ngờ, bữa tiệc anh đưa tôi đến lại là tiệc chưa riêng của CEO Frantia, Richard. Nghe nói sau khi xem qua bộ sưu tập mới theo xi của G, hớt, Richard đã rất ấn tượng và muốn cân nhắc khả năng hợp tác. Thế nhưng, các bản thiết kế mà đội ngũ của G Hết người đến trước đây đều bị đánh giá là phô trương nhưng thiếu thực tế. Bữa tiệc hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng để Cố Dịch thần giành lấy hợp đồng này. Anh nhíu mày, áp suất trong xe giảm xuống đến mức đáng sợ. Hợp tác với Richard là tâm nguyện lớn nhất của cha tôi trước khi qua đời. Bằng mọi giá, tôi phải có được hợp đồng này. Tôi im lặng. Điều tôi không hiểu là, anh đưa tôi theo thì có tác dụng gì? Nhìn thấy gương mặt u ám của anh, tôi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước khu biệt thự. Ngay khi xe vừa đỗ, quản gia đã nhanh chóng bước đến mở cửa xe. "Chào mừng ngài cố. Tiệc trưa sẽ bắt đầu vào đúng 12 giờ. Mời ngài vào phòng nghỉ ngơi trước." Nhưng khi ánh mắt ông ấy dừng lại trên tôi, có một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt. "Cũng đúng thôi." Tôi bước xuống xe trong bộ dạng tóc búi vội sau gáy, trên người mặc một chiếc sơ mi caro màu xanh nhạt. Chắc cả đời ông ta chưa từng thấy ai ăn mặc thế này đến dự tiệc sang trọng cả. Sau một hồi do dự, ông ta lịch sự lên tiếng, "Vị tiểu thư đây là..." Cố dịch thân lạnh nhạt đáp, Bạn gái của tôi, Cô Lâm, quản gia thoảng sứ người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp. Cô Lâm xin mời. Không hổ danh là người làm việc lâu năm, biểu cảm xoay chuyển nhanh đến mức tôi suýt không nhìn ra sự bất ngờ ban đầu của ông ta. Khu vườn trong biệt thự tựa như một viên ngọc quý, toát lên vẻ đẹp thanh thoát và tinh tế. Những đài phun nước được bố trí khéo léo, kết hợp với những luống hoa được cắt tỉa gọn gàng, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ đến mê hoặc lòng người. Thay váy đi, lát nữa tôi qua đón. Trước khi ra khỏi phòng, anh còn dặn dò kỹ lưỡng Đừng nói lung tung, đừng gây chuyện." Dứt lời, anh mở cửa rời đi. Tôi bĩu môi, lẩm bẩm đầy bất mãn, "Đâu phải con ít mà cứ dặn dò mãi thế chứ." Dĩ nhiên, Cố Dịch Thần không có cơ hội nghe thấy. "Xop, mau giúp tôi bắt con chó đó lại, không còn thời gian nữa. Bắt nó nhanh lên." Bên ngoài bỗng vang lên những câu tiếng Trung lơ lớ, đầy hối hả. Hai nhân viên phục vụ đang hớt hải đuổi theo một chú chó lông màu vàng nhạt khắp sân. Không nghĩ nhiều, tôi mở cửa sổ, nhảy xuống ngay lập tức. Dù chỉ là tầng 1, nhưng cú tiếp đất vẫn đủ mạnh khiến tôi ngã sõng soài ra đất. Mặc kệ bàn tay bị trầy xước, tôi lập tức ôm chặt con chó nhỏ vào lòng. "Đừng giết nó, đừng giết nó, đừng động vào nó." Tôi chỉ tay về phía bọn họ, cố gắng tỏ ra dữ dằn nhất có thể. Đầu bếp chính, một người nước ngoài cao lớn, bất ngờ bật cười thành tiếng. Sau đó, ông ta kiên nhẫn giải thích, "Thưa cô, có vẻ cô đã hiểu lầm. Tôi không định giết nó đâu, chỉ là nó cứ chạy vào bếp quậy phá." nên tôi mới nhờ người đưa nó về chuồng thôi. Tôi ngửa người, rồi lập tức cúi đầu liên tục, "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi hiểu lầm rồi." Nói xong, tôi vội vàng chuồn về phòng nghỉ. May mà chưa kinh động đến Cố Dịch Thần, dù sao cũng vừa mới được nhắc nhở đừng gây chuyện xong. Cố Dịch Thần chọn cho tôi một chiếc váy dài màu trắng. Tà váy xõa nhẹ trên sàn, không có bất kỳ chi tiết rườm rà nào, tạo cảm giác dịu dàng, thanh nhã. Anh mặc một bộ vest đen được cắt may thủ công, cà vạt được thắt tỉ mỉ. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ xa xỉ, tỏa ra khí chất của người đàn ông quyền lực. Anh bước từng bước về phía tôi, theo phản xạ, tôi lùi lại theo từng nhịp chân anh, đứng yên. Anh lấy từ túi ra một đôi khuyên tai kim cương, cúi xuống nhẹ nhàng đeo lên tai tôi. Lát nữa, tôi sẽ nói chuyện với Richard về các điều khoản hợp tác. Cô chỉ cần giúp tôi lấy được hợp đồng này. Tôi tròn mắt nhìn anh, không thể tin được anh vừa nói gì. Anh điên à? Anh không trả lời, chỉ bình tĩnh quay lưng lại. Richard là người trọng cảm xúc. Chỉ cần cô trả lời tốt các câu hỏi của ông ta, khiến ông ta vui, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà, Cố Dịch Thần đứng quay lưng với tôi, nên tôi không thể thấy được vẻ mặt của anh lúc này. Chỉ cần cô giúp tôi lấy được hợp đồng, hôm nay sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tim tôi bỗng đau nhói, như thể bị ai đó xé toạc. Thấy tôi im lặng, anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, "Sao thế? Đây chẳng phải điều em luôn mong muốn sao?" Tôi gắng đè nén cảm xúc đang cuộn trào, cố nặn ra một nụ cười. Đương nhiên là tôi cầu còn không được. Anh nhìn tôi chằm chằm, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói một câu, "Đi thôi, tiệc sắp bắt đầu rồi." Trong khu vườn, Tô Ly Lạc đang ôm một chiếc iPad, đảo mắt nhìn quanh. Khi thấy tôi đứng bên cạnh Cố Dịch Thần, ánh mắt cô ta lập tức tối sầm lại, như thể nham thạch sắp phun trào. Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt của Cố Dịch Thần, cô ta lập tức thu lại cảm xúc, chuyển sang vẻ đáng thương, nhẫn nhịn. Quả nhiên là một diễn viên xuất sắc, nếu cô ta không vào giới giải trí, đúng là uổng phí tài năng. Đúng lúc đó, Richard xuất hiện, trái tim tôi lập tức trầm xuống. Không hổ danh là CEO Frantia, tôi chợt nhận ra vì sao mình có cảm giác quen thuộc với vị đầu bếp người nước ngoài vừa nãy. Hóa ra là ông ta. Sau khi chào hỏi xã giao với cố dịch thần, Richard lập tức bước thẳng về phía tôi. Tôi hoảng loạn đến mức theo phản xạ giơ tay trái lên che mặt. Động tác nhanh đến mức chính tôi cũng cảm thấy có chút ngượng ngạo. Ồ, oh, lại gặp cô gái tốt bụng này rồi. Chuyện gì đến rồi cũng đến, không tránh khỏi. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Khiến Tô Ly Lạc vội vàng bước lên chen ngang. "Mr. Richard, xin chào. Tôi là Tô Ly Lạc, giám đốc thiết kế của G. Hốt. Lần này tôi mang theo bản thiết kế mới nhất từ toàn bộ đội ngũ, rất mong ngài xem qua." Richard mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, "Cô Tô, đây là tiệc trưa, không phải buổi làm việc. Tôi đặc biệt chuẩn bị món tráng miệng sở trường để mọi người thưởng thức." Tô Ly Lạc bị từ chối ngay tại chỗ, sắc mặt không giấu nổi sự bối rối. Nhưng vì hợp đồng, cô ta đành phải nén giận, miễn cưỡng mỉm cười. Món sữa chua phô mai vị mâm xôi được đặt trong ly thủy tinh cao trong suốt, ánh lên màu hồng nhạt mê người dưới ánh nắng. Chính giữa ly là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Richard mỉm cười, "Koto, biết đâu tương lai chúng ta sẽ hợp tác. Tôi muốn nghe cô đánh giá về chiếc nhẫn này." Nghe đến hai chữ hợp tác, mắt Tô Ly lạc lập tức sáng rỡ. Cô ta tự tin đáp, "Chiếc nhẫn này sử dụng kim cương trắng cao cấp nhất, được cắt gọt thành hình ngôi sao 6 cánh hoàn hảo. Từ kiểu dáng đến chất liệu, đều thể hiện giá trị đẳng cấp tuyệt đối." Nói xong, Cô ta đầy kiêu hãnh liếc nhìn cố dịch thần, trong mắt tràn đầy tự tin. Nhưng Richard chỉ lắc đầu thất vọng, nếu vậy thì có lẽ việc hợp tác của chúng ta nên xem xét lại. Thấy tình thế không ổn, tôi lập tức bước lên phía trước, "Mr. Richard, rất xin lỗi vì làm phiền. Không biết ngài có sẵn lòng nghe thử cảm nhận của tôi không?" "Ồ, tất nhiên rồi." Khuôn mặt ông ấy lại hiện lên sự mong đợi. Tôi hít một hơi thật sâu, khi nhìn vào chiếc nhẫn này, tôi cảm nhận được sự chở che âm thầm và lời chúc phúc thầm lặng. Tôi nghĩ Có lẽ đây là chiếc nhẫn cưới mà ngài thiết kế dành cho một người thân yêu. Richard bất ngờ, đôi mắt lấp lánh ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, ông đổi giọng, "Tôi thật sự không hiểu, tại sao cùng là sản phẩm của G, Hớt mà sự khác biệt lại lớn đến vậy?" Câu hỏi này chẳng khác nào một đòn chí mạng với G. Hớt. Thế nhưng cô dịch thần lại rất bình tĩnh, "Thật ra, Kelly không phải là sản phẩm do G." Hớt thiết kế. Câu nói ấy khiến cả buổi tiệc náo động. Tôi quay sang nhìn anh, ngỡ ngàng không hiểu anh đang làm gì. Anh nắm tay tôi, giọng điềm tĩnh, tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Teosie, trước đây tên là Tử Vi Tinh, cảm hứng đến từ một cặp đôi yêu nhau sâu đậm nhưng không được chúc phúc. Một đêm nọ, họ cùng ngắm sao trời, cô gái bất chợt có cảm hứng và vẽ bản thiết kế đầu tiên lên khăn ăn. Sau đó, cô đặt tên nó là Tử Vi Tinh và tặng lại cho chàng trai. Về sau, nó trở thành Teosie mà mọi người biết đến. Teosie không chỉ là một sản phẩm, mà còn là ký ức, là tình yêu mà hai người từng có. Richard là người đầu tiên vỗ tay Thì ra sau thiết kế ấy là một câu chuyện tình yêu đẹp đến vậy. Tôi nghĩ, việc hợp tác giữa chúng ta có thể tiến hành rồi. Từ đầu đến cuối, Cố Dịch Thần chưa từng buông tay tôi. Bây giờ, anh càng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, đầy hạnh phúc. Chỉ có một người đang chết chân nhìn bàn tay anh nắm chặt tay tôi, trong mắt là ngọn lửa ghen tuông cháy dục. Dưới sự khích lệ của Richard, Cố Dịch Thần mời tôi nhảy một điệu waltz. Tôi miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng lại dâng lên từng đợt đau nhức như kim châm. Vì tôi biết Khi điệu nhảy này kết thúc, cũng là lúc giữ chúng tôi, hoàn toàn kết thúc. Tôi trốn vào nhà vệ sinh, định điều chỉnh lại cảm xúc rồi rời đi. Không ngờ, tô ly lạc vẫn không chịu buông tha mà bám theo vào tận nơi. Cô tưởng, chỉ cần mang cái mắt nhà thiết kế của Teo Si, rồi nói vài câu dễ nghe trước mặt ông Tây. Là có thể khiến dịch thần quay lại với cô à. Cô ta lại bắt đầu đi vòng quanh tôi, như thể đang dò xét con mồi. Tôi chỉ khẽ đáp, tôi đến đây chỉ để giúp dịch thần hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ba anh ấy. Cô ta nhìn tôi chầm chầm. Ánh mắt lạnh lẽo, cô nghĩ tôi sẽ tin mấy lời dối trá đó à? Nhìn cô ta ra sức giảo hoạt, tôi bỗng thấy có chút thương hại. Một người phụ nữ đến mức này cũng thật đáng buồn. Cô tự ti quá mức rồi đấy. Nhưng mà cũng đúng thôi, nếu cô đủ năng lực giành được hợp đồng, Cố Dịch thần đâu cần tốn công đến tìm tôi giúp đỡ. Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với cô ta, Liên Cầm lấy túi xách, quay người bước ra ngoài. Chỉ còn lại tiếng gào giận dữ của cô ta phía sau lưng, đồ mặt dày. Kẻ rứt người, tôi vừa định bước ra thì bên ngoài đã ồn ào cả lên. Toli lập lập tức giả vờ lo lắng, lên tiếng trước, nghe giọng điệu này, chẳng lẽ có người nghi ngờ là cô Lâm lấy trộm nhẫn sao? Nhân viên phục vụ lúng túng, "Không, tôi không có ý đó." "Vậy thì thế này đi." Toli lập nói tiếp, "Giọng đây đạo đức giả, hôm nay khách mời đều là nhân vật nổi tiếng trong giới. Tôi cũng không muốn vì chuyện này mà khiến hờ hớt bị bàn tán. Nếu phục vụ nói là cô ấy vô tình bị cô Lâm va phải, tôi đề nghị kiểm tra túi xách, coi như giúp cô Lâm chứng minh sự trong sạch. Cô Lâm chắc là cô cũng không phản đối chứ?" Không đợi tôi trả lời, cô ta đã giật lấy túi sách của tôi. Và ngay khi đồ trong túi rơi ra, chiếc nhẫn kia cũng lăn ra ngay trước mắt mọi người. Trời ơi, thật sự là cô ta trộm nhẫn sao? Vậy câu chuyện tình yêu khi nãy, có phải cũng là bịa đặt không? Khung cảnh ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Tô Ly Lạc như kẻ vừa thắng trận, đắc ý ra mặt. Còn Cố Dịch Thần vẫn đứng yên, không biểu cảm, như thể tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. Thì ra, những lời trâm chọc chỉ là cái cớ. Ý đồ thật sự của cô ta là gài bẫy tôi. Tôi cúi người, bình thản nhặt chiếc nhẫn lên từ dưới đất. Ánh mắt quét một vòng quanh mọi người, cuối cùng dừng lại ở Tô Ly Lạc. Chiếc nhẫn này tại sao lại nằm trong túi tôi? Tôi nghĩ có người rõ hơn tôi nhiều. Cảnh sát chắc cũng sẽ dễ dàng điều tra được sự thật. Vừa nghe đến hai chữ cảnh sát, mặt Tô Ly Lạc lập tức biến sắc, lộ rõ vẻ hoảng loạn. Chiếc nhẫn đó là tôi lấy." Cố Dịch Thần, từ nãy vẫn im lặng, đột ngột lên tiếng. Tôi thấy lòng chua chát. Anh chắc chắn biết rõ ai là người đứng sau trò này. Vậy mà, anh thà tự nhận tội còn hơn vạch mặt cô ta. Anh chậm rãi nói, tôi nghe nói đây là nhẫn cưới nên nhất thời xúc động, hành động hồ đồ. Là tôi không đúng." Richard nhìn anh với vẻ bất ngờ nhưng vẫn điềm đạm, rồi tò mò hỏi, "Vậy sao? Cậu định cầu hôn cô Lâm?" Tin tiết này khiến cả bữa tiệc sững sờ. Tôi chết lặng nhìn anh tiến lại, cầm lấy chiếc nhẫn từ tay tôi và quỳ xuống một gối. "Lâm Thiên Hạ, em đồng ý lấy anh chứ?" Chưa kịp phản ứng, Anh đã kéo tay tôi lên. Tôi từng mơ về giây phút này không biết bao nhiêu lần. Một lời cầu hôn lãng mạn, ngọt ngào, dù là đơn giản nhất. Nhưng chưa từng nghĩ nó lại xảy ra, như một cuộc giao dịch. Tôi muốn rút tay lại, nhưng thấy anh dường như đang nói gì đó. Tôi cố gắng nhìn khẩu hình môi anh, đừng gây rắc rối cho tôi. Tôi bỗng thấy buồn cười, nhưng không sao cười nổi. Chỉ có thể cho mắt nhìn chiếc nhẫn bị đeo vào ngón áp út của mình. Tôi ly lạc đang chờ tôi mất mặt, nào ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Khuôn mặt cô ta lập tức tái xanh như tàu lá. Tan tiệc, tôi ngồi trong xe, bên ghế phụ, lặng im không nói. Cuối cùng, Cố Dịch Thần lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Để đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ, trong 3 tháng tới, em phải đóng giả làm vị hôn thê của tôi." Tôi không đáp, chỉ hỏi lại, "Lúc nãy, tại sao anh ngăn tôi báo cảnh sát?" "Dù sao thì sự việc cũng được giải quyết rồi, danh tiếng g hước cũng không bị ảnh hưởng." Tôi bỗng thấy người đàn ông trước mặt thật xa lạ. "50 triệu, đủ chứ?" Anh nói thêm Giọng bình thản như đang hỏi giá một món hàng. Tôi giận đến mức không thể kiềm chế được nữa, gào lên, "Cố Dịch Thần, quốc về thế giới của anh đi. Đừng đến làm phiền tôi nữa." Giọng anh lạnh đi vài phần, "Lâm Thiển Hạ, em không có một chút ái náy nào sao? Năm đó, em bỏ mặc anh trai tôi, một mình chạy trốn." "Đủ rồi." Tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu trong tôi cuối cùng cũng bùng nổ. "Anh thì biết gì chứ? Tôi cũng phải liều mạng mới sống sót qua tai nạn đó." Giọng nói anh dịu đi, giống hệt như năm xưa. Cuối cùng em cũng chịu nói thật rồi, có thể kể cho anh nghe. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Chỉ một câu nói đó đã khiến nỗi ấm ức bị chôn giấu trong lòng tôi bao lâu nay trào dâng dữ dội. Tôi nghẹn ngào bắt đầu kể. Năm đó, cô dịch thần bị gạch từ công trình rơi trúng người. Bác sĩ nói nếu không được chữa trị kịp thời, tay phải của anh có thể bị tàn phế. Tôi đã khóc lóc đi cầu xin cha anh. Ông ta nói, chỉ cần tôi rời khỏi dịch thần, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Ai nói yêu nhau thì chắc chắn sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Tôi vốn định rời đi trong im lặng và tử tế, nhưng không ngờ, ác mộng thật sự chỉ mới bắt đầu. Ngay tối hôm đó, cha tôi bỏ trốn vì nợ hàng chục triệu ở Sòng bạc Ngầm. Mẹ tôi vì sốc mà đột quỵ, phải đưa vào viện cấp cứu. Chỉ sau một đêm, cả cuộc đời tôi sụp đổ hoàn toàn. Đường cùng, tôi buộc phải cầm số tiền chữa bệnh cho mẹ, nhẫn tâm rời đi. Kể đến đây, nước mắt tôi đã rơi không ngừng. Sau đó, anh Cố Dịch Huyên lái xe đưa tôi đi gặp dịch thần. Nhưng xe bất ngờ mất phanh, đâm mạnh vào lan can ven đường. Tôi không nhớ mình được đưa đến bệnh viện thế nào. Chỉ biết lúc mở mắt ra, đã là một tuần sau, toàn thân băng bó, nằm bất động trên giường bệnh. Nghe tin anh Huyên đã mất, tôi không màng bác sĩ ngăn cản, nhiều lần chạy đến tìm Cố Dịch Thần, nhưng đều bị Tô Ly lạc chặn lại. Lần cuối cùng, cô ta đưa cho tôi một đoạn ghi âm. Lâm Thiển Hạ, con nhỏ đã hại chết anh tôi, khiến gia đình tôi tan nát. Tôi nhất định sẽ không để nó sống yên ổn. Tôi hoảng loạn bỏ chạy. Từ đó, không còn đủ dũng khí để đối mặt với anh nữa. Cố Dịch Thần Vậy là tôi đáng chết sao?" Tôi gào lên, giọng vỡ ra vì nghẹn. Anh cúi đầu, vẻ mặt phức tạp, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm. Bỗng tôi nhớ lại một chi tiết, lúc tai nạn xảy ra, anh Huyên đang nghe điện thoại. Nhưng tín hiệu lúc đó rất kém. Em không biết ai ở đầu dây bên kia. Cố Dịch thân lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Anh lục tìm chiếc điện thoại cũ nát do tai nạn năm đó, chạy khắp thành phố tìm nơi sửa chữa. Cuối cùng cha gia của gọi ấy được gọi từ quầy lễ tân của G. Trùng hợp là nhân viên lễ tân hôm đó đã xin nghỉ ngay ngày hôm sau vụ tai nạn. Lúc đầu, cô ấy còn do dự, nhưng sau khi nghe về tình trạng hiện tại của cố dịch thần, cô ấy quyết định nói ra toàn bộ sự thật. Hóa ra, người gọi cuộc điện thoại hôm ấy là Tô Ly Lạc. Cô ta trở về trong tình trạng hoảng loạn, như thể vừa bị dọa sợ tột độ. Sau khi nghe tin xe của cô bị anh Huyên mượn, liền phát điên cầm điện thoại gọi đi, "Anh Huyên, là em, Lạc Lạc đây. Anh có nghe thấy không?" Rồi bỗng nhiên cô ta ngã sụp xuống sàn ôm miệng khóc nước nờ. Một lúc sau, lấy lại bình tĩnh, cô ta ra lệnh cho Lễ Tân lập tức nghỉ việc và hứa sẽ trả 500.000 làm phí bịt miệng. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai. Tôi và Cố Dịch Thần liếc nhìn nhau, một hơi lạnh chảy ròng ròng. Cả hai đều nhận ra, vụ tai nạn năm đó rất có thể không chỉ đơn giản là một sự cố mất phanh. Và người đứng sau, 89 phần 10 là Tô Ly Lạc. Để tránh đánh rắn động cỏ, Cố Dịch Thần vẫn tỏ ra như đang hận tôi đến thấu xương. Hai ngày sau, Tôi chính thức vào làm tại bộ phận thiết kế của G. Hớp. Tôi li lạc trước mặt thì giả vờ niềm nở, sau lưng thì không ngừng chơi xấu. Các đồng nghiệp khác cũng vì nể mặt cô ta mà xa lánh tôi ra mặt. Tôi không phản ứng, chỉ âm thầm chịu đựng. Nhưng dù đã cố gắng quan sát, vẫn chưa tìm được bất cứ manh mối nào liên quan đến vụ tai nạn. Thế nhưng, trồng cây không chủ đích, đôi khi lại được bóng mát. Nhờ vào hợp tác với Richard, tôi bỗng chốc trở thành cái tên hot trong làng thiết kế. Trung tâm thương mại, ga tàu điện, sân bay Bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy poster khổ lớn của tôi. Ngay sau đó, một hashtag Lâm Thiển Hạ kẻ giết người bất ngờ leo thẳng lên top tìm kiếm. Phần bình luận trên trang cá nhân của tôi bị tấn công dữ dội với hàng loạt lời lẽ cay nghiệt. Thiển Hạ, đừng đọc nữa. Bàn tay lớn của cố dịch thần bất ngờ che lấy mắt tôi. Anh lấy điện thoại khỏi tay tôi, ôm tôi vào lòng. Giọng trầm thấp đầy xót xa, đừng lo, cứ để anh lo liệu. Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là chiêu trò của tôi ly lạc. Cô ta hẳn là tưởng rằng mọi thứ mình làm năm đó đã hoàn hảo không một kẽ hở. Nếu không, sao dám sau 5 năm lại ngang nhiên rút dao đâm tôi như thế? Nhưng chung quy cũng chỉ là một màn kịch vụng về của kẻ tiểu nhân. Sự thật có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Tôi lắc đầu, giọng điềm tĩnh, đây là chuyện của tôi, tôi phải tự mình giải quyết. Cố Dịch Thần nhìn tôi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của tôi. Anh giúp tôi tổ chức một buổi họp báo. Hội trường chật kín phóng viên. Ai cũng mong mỏi được tin nóng để giật tít. Xa xa trong đám đông, tôi thấy Tô Ly Lạc đang cười đắc ý, trông như thể đang chờ tôi mất mặt. Một phóng viên trực tiếp dí micro vào sát mặt tôi, hỏi thẳng: "Cô Lâm nghe nói năm đó cô bỏ rơi tổng giám đốc Cố vì tiền. Giờ thấy anh ấy thành công, cô lại muốn nối lại tình xưa bằng mọi cách ép mình thành vị hôn thê của anh ấy. Hơn nữa, tổng giám đốc Cố và cô Tô đã có hôn ước, cô chen vào như vậy không thấy nhục nhã sao?" Rõ ràng, đây là người do Tô Ly Lạc thuê đến. Tôi cười lạnh, đưa tay giật lấy thẻ nhân viên trên cổ cô ta, đọc lướt qua tên. Rồi thông thả nói, "Cô đang ám chỉ rằng tôi bám lấy cố dịch thần. Sự thật là, tại bữa tiệc riêng của Mr. Richard, chính cố dịch thần đã chủ động cầu hôn tôi. Nếu anh ấy không đồng ý, cô nghĩ tôi có cách nào ép anh ấy quỳ xuống giữa bao nhiêu người không?" Cô ta tái mặt, giật lại thẻ nhân viên rồi tiếp tục chèn ép, nhưng chuyện cô gián tiếp hại chết anh trai và cha của tổng giám đốc cố là thật, đúng chứ? Lương tâm cô không cắn rứt à? Tôi bình thản nhìn thẳng vào mắt cô ta chậm rãi hỏi lại, cô có bằng chứng gì không? Nếu không, phát ngôn vô khống hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy. Cô ta nghẹn họng, không nói nổi một lời. Tôi quay mặt về phía tất cả các phóng viên, nói rõ ràng từng chữ về cái chết của anh trai cố dịch thần, tôi nghĩ có một người có quyền lên tiếng hơn bất cứ ai ở đây. Hãy nghe xem ông ấy nói gì. Tôi lấy điện thoại, kết nối màn hình lớn phía sau. Khoảnh khắc hình ảnh hiện lên, sắc mặt Tô Ly lạc lập tức trắng bệch như tờ giấy. Người trong video là cha cô ta, đang ở trong tù. Cảnh sát nhanh chóng xuất hiện và bắt Tô Ly Lạc đi ngay tại chỗ. Sự thật ẩn giấu bấy lâu cũng dần sáng tỏ. Hóa ra, cha mẹ cô ta chẳng phải bác sĩ hay chuyên gia y học gì cả. Cha cô ta, Tô Hoài Nhân, là một kẻ vũ phu, suốt ngày đánh đập hai mẹ con họ. Năm Tô Ly Lạc lên 5, mẹ cô ta không chịu nổi cảnh bị bạo hành nên đã bỏ trốn, để lại cô ta một mình. Năm 16 tuổi, cha cô ta trong một cuộc xô xát đã đánh người ta trọng thương. Muốn thoát khỏi ông ta, cô ta đã chủ động tố giác với cảnh sát. Sau đó, cô ta cầm khoản tiền thưởng rồi trốn sang Pháp du học. 5 năm trước, Tô Hoài Nhân mãn hạn tù, vì căm hận con gái đã tố cáo mình, ông ta tìm đến tận cửa. Ông ta dọa rằng nếu không muốn chuyện làm giả giấy tờ tùy thân bị phanh phui, thì phải đưa ông ta 5 triệu để cắt đứt quan hệ. Sợ rằng mọi thứ mình vất vả gây dựng suốt bao năm bị hủy hoại, Tô Ly là quyết định ra tay trước. Cô ta nói với Tô Hoài Nhân rằng số tiền đã để sẵn trong cốp xe, có thể tự lấy rồi lái đi. Sau đó, cô ta đã ra tay với hệ thống phanh xe Mục đích là dựng lên một vụ tai nạn giả, khiến cái chết của Tô Hoài Nhân trông giống như một sự cố ngoài ý muốn. Để tạo chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, cô ta còn đặt vé máy bay rời khỏi nước vào sáng sớm hôm sau. Nhưng không ngờ, tại phòng vệ sinh sân bay, cô ta lại nhìn thấy Tô Hoài Nhân trong gương. Gã không chết. Trong khoảnh khắc ấy, cô ta sợ đến cứng đờ. Tô Hoài Nhân lao đến, siết chặt cổ cô ta, gằn giọng, "Mày muốn giết tao, tao sẽ giết mày trước." May mà nhân viên an ninh kịp thời phát hiện điều bất thường, mới cứu được cô ta. Sau đó, cô ta cuống cụng quay lại công ty kiểm tra. Khi biết anh Huyên đã lái chiếc xe đó đi, cô ta vội vàng gọi cho anh ấy, hy vọng ngăn chặn thảm kịch. Nhưng, mọi thứ vẫn xảy ra. Thực ra, trước khi mượn xe, anh Huyên đã gọi cho cô ta. Không chỉ một cuộc, nhưng khi ấy, cô ta mải chạy ra sân bay nên hoàn toàn không để ý điện thoại rung. Từ đồn cảnh sát bước ra, mưa bụi lất phất rơi. Cố Dịch Thần nghiêng ô về phía tôi, che chắn cho tôi khỏi cơn mưa. Nhưng bờ vai anh thì đã ướt một mảng lớn. Chúng tôi cứ thế lặng lẽ đi bên nhau. Chỉ có tiếng mưa lộp độp rơi trên mặt ô, hòa cùng sự im lặng kéo dài giữa hai người. Bỗng anh dừng bước, "Thiên Hạ, em còn sống. Thật tốt." Anh nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm, "Em có đồng ý lấy anh không?" Tôi sững sờ tại chỗ, toàn thân cứng đờ. Trải qua bao chuyện như vậy, em không chắc chúng ta có thể có kết cục tốt đẹp. Tôi cúi đầu, nhìn xuống một khoảng nhỏ dưới chân mình, giọng yếu ớt, "Cố Dịch Thần đưa tay chạm lên gò má tôi, lòng bàn tay nóng rực Anh chưa từng nghi ngờ em. Đoạn ghi âm năm đó là do truyền thông cắt ghép từ những câu nói rời rạc của anh trong một buổi phỏng vấn. Chưa dứt lời, môi anh đã áp xuống môi tôi. Chiếc ô trong tay anh rơi xuống đất. Anh ôm chặt lấy tôi, bá đạo chiếm lấy từng chút không gian giữa chúng tôi. Tôi không còn cách nào khác ngoài vòng tay ôm lấy cổ anh, như một kẻ chết đuối tìm kiếm chút hơi thở. Nước mưa hay nước mắt, tôi cũng không phân biệt được nữa. Chỉ nghe rõ ràng từng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình. Cố dịch thần xoa nhẹ mái tóc tôi, cười khẽ. Từ nay về sau, sẽ không ai có thể ức hiếp em nữa." Tôi ngước lên, tinh nghịch cười, "Thế thì 3 tháng tới, xem như là thời gian thử việc của anh nhé. Còn có được nhận chính thức hay không, phải xem biểu hiện của anh rồi." Có người không biết điều lại cố tình chen ngang, nghe nói năm đó tổng giám đốc Cố, Cố Dịch thần đen mặt, không thèm để tâm, chỉ lẳng lặng đi theo sau tôi. Nửa tháng sau, tiền đầu tư đã được chuyển khoản, tôi thanh toán nốt khoản nợ cuối cùng mà cha để lại. Cuối cùng, những ngày tháng trả nợ cũng chấm dứt. Để đảm bảo hợp tác với Richard diễn ra thuận lợi, tôi bay sang châu Âu, bắt đầu một lịch trình làm việc đảo lộn ngày đêm. Bận rộn đến mức chẳng còn thời gian liên lạc với cố dịch thần. Chẳng mấy ngày sau, anh xuất hiện ngay dưới chung cư của tôi. Nhìn hàng lông mày nhíu chặt của anh, tôi lập tức linh cảm có chuyện không ổn. Theo bản năng xoay người bỏ chạy. Nhưng anh phản ứng còn nhanh hơn, nắm lấy cổ áo tôi, kéo lại, "Thiên hạ, em còn định chạy?" Tôi cười gượng, "Không dám, không dám. Mà sao anh lại ở đây? Nếu anh không qua chắc em mất tích luôn rồi." Dù tôi có nói thế nào, anh cũng nhất quyết không chịu về nước. Bám sát tôi từng bước cho đến khi hợp tác hoàn tất mới thôi. Ngày cuối cùng của hợp đồng, cô dịch thần hẹn tôi đi thủy cung. Đó là nơi mà ngày trước chúng tôi thích đến nhất. Từ xa, tôi đã nhìn thấy anh đứng lặng trước bể kính khổng lồ, ánh mắt đăm đăm dõi theo đàn cá tung tăng bơi lội. Bóng anh in dài dưới ánh đèn mờ ảo, nổi bật giữa dòng người tấp nập. Cơn gió nhẹ thoảng qua, anh chợt quay lại nhìn tôi. Tôi chậm rãi bước về phía anh, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi tôi. Từ xa đến gần. Anh cúi đầu, giọng trầm ấm, "5 năm trước, anh đã đứng đây từ sáng đến tối, nhưng vẫn không đợi được em xuất hiện. Hôm nay, vẫn ở nơi này, liệu lần này anh có thể nhận được một câu trả lời chắc chắn từ em không?" Lòng tôi như vỡ vụn, nước mắt trào ra không thể kiểm soát. "5 năm trước, anh từng đứng đây đợi tôi suốt một ngày, nhưng thứ anh nhận lại, lại là tin dữ về cái chết của anh Huyên." Tôi nhào vào lòng anh, ôm chặt không buông, "Anh vẫn còn có em, em sẽ luôn bên anh."